Phần 239 Mạnh thanh hạ ánh mắt cũng tùy theo nhìn về phía kia sắp tắt bếp lò. Giờ phút này nàng cả người bị bạch khởi cố định ở trong ngực, không được núp ních, ấm áp dễ chịu đều là bạch khởi độ ấm. Mạnh thanh hạ trong lòng vẫn là bởi vì bạch khởi này ôm áp không cấm cảm thấy thoáng yên ổn. Lúc này mới hoan thanh nói, bạch khởi, ta không có gì đáng ngại. Điểm này đau khổ, ta còn là có thể ăn, nhưng ngươi xuất lĩnh liên minh đại quân hành này chiến lĩnh dịch. Này chiến còn không biết muốn liên tục bao lâu, sau này tình cảnh chỉ biết càng thêm ác liệt, ta nơi này, đã là được rồi trường hợp đặc biệt, các tướng sĩ si nhận phong ai đông lệnh, ta đã là không thể phục chúng, nếu là bởi vì một mình ta mà quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ sợ cũng sẽ thiệt hại ngươi hy vọng. Húng chi! Nơi đây không thể so ở Vương Thành, ngươi cũng thật sự không nên như từ trước như vậy như thế của ta. Mạnh Thanh Hạ nói được đạo lý rõ ràng. Đều ở kia đạo lý thượng, liền tính là bạch khởi, thế nhưng cũng nhất thời không thể nào bác bỏ. Sau một lúc lâu, rốt cuộc là dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu, nhưng thật ra ta suy nghĩ không tru toàn, thanh hạ, như thế. Liền chỉ có thể bị khuất người. Mạnh thanh hạ bị bạch khởi ôm tới rồi trên giường, ngồi. Ở bạch khởi trên đùi, nàng đôi tay cũng bị bạch khởi gắt gao mà khóa lại hắn áo choàng dưới. Mạnh thanh hạ liền thuận thế đem trên người trọng lượng toàn bộ đều dựa vào ở bạch khởi trên người, hơi hơi rũ đầu, ánh mắt hơi lóe. rốt cuộc, vẫn là hỏi, bạch khởi. Liên, đang ở khi nói chuyện, lại là chạm ở trướng ngoại đánh gây hai người đối thoại, bạch khởi đại nhân. Trướng ngoại quân cổ sầu vang, tức khắc có chút rồn dập lên, rõ ràng là hẳn là đã xảy ra cái gì khẩn cấp sự, bạch khởi khuôn mặt thượng cũng là hơi hơi trầm xuống, sâu thẳm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tiện đà nhanh chóng xẹt qua một đạo lạnh băng cùng nguy hiểm lệ khí, thẳng đến. Trong lòng ngực nhân nhi hơi hơi có động tác, bạch khởi mới vừa rồi cúi lâu tới, nhìn cũng là vẻ mặt ngưng trọng cùng nghi hoặc, tựa hồ có cái gì vấn đề muốn hỏi tiểu nữ nhân khi, bạch khởi đáy mắt kia làm người sợ hãi làm người cảm thấy xa lạ lệ khí lúc này mới có một chút tiêu tán, trải qua thật lâu sau chấm tư, bạch khởi lúc này mới không chút để ý mà gợi lên khỏe môi. Đồng trong mắt một lần nữa nhiễm một tầng nhẹ trần sở quen thuộc ô nhu, túi đầu ở mạnh thanh hạ trên môi ấn một chút, đừng sợ, hết thể có ta. Không đợi mạnh thanh hạ lại hỏi nhiều chút cái gì, bạch khởi liền đã một lần nữa đem mạnh thanh hạ ôm trở về trên giường, ngay cả kia giày nặng áo choàng cũng đều cùng nhau lưu tại mạnh thanh hạ trên người, lúc này mới ở mạnh thanh hạ đặt câu hỏi phía trước, đứng dậy xoải bước đi ra ngoài, một khắc cũng chưa từng trần trở, chỉ để lại mạnh thanh hạ một người. Biểu tình hoàng hốt, mà lại phức tạp mà ngồi ở kia, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Trên người áo choàng vẫn cứ dừng lại bạch khởi độ ấm cùng khí tức, nhưng tựa hồ bạch khởi vừa mới vừa ly khai này gian lều lớn không lâu, kia độ ấm, liền có chút lạnh. Chứng ngoại trống trận càng thêm rồn rập, là đã xảy ra trọng đại quân tình, thấy bạch khởi đại nhân ra tới, dưới chân một khắc cũng không có ngừng lại liền xoài bước đi phía trước, là muốn hướng nghị sự quân chướng phương hướng đi. Bạch khởi nện bức cũng có chút lạnh thấu xương như gió, chạm vội vàng đuổi kịp, ở bạch khởi mở miệng phía trước, nhanh chóng ở bạch khởi bên người hội báo này tiếng trống rồn rập nguyên nhân, bạch khởi đại nhân, mân sơn quốc đại sứ. Tuy rằng đêm đó phong gào thét, tiếng trông sớm dậy, đinh hay như óc. chạm ở bạch khởi bên người nói chuyện, cơ hồ giọng nói vừa mới nói ra, liền lại bị thổi tan ở phong, nhưng chạm theo như lời những lời này, lại tựa hồ một chữ không rơi mà rơi vào bạch khởi trong hai. Quả nhiên, Bạch Khởi sau khi nghe xong, sắc mặt khi đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó kia lạnh băng môi mỏng hơi hơi về phía thượng một trọn, thế nhưng là cười lạnh. Bạch Khởi vẫn chưa nhiều lời, lập tức liền hướng kia quân trướng chỗ đi, trong quân tiếng trống dống nhiên đại tác phẩm, tất là đã xảy ra đại sự, không đợi Bạch Khởi đã đến, trong trướng liền đã là tề tiểu các quân đứng đầu, chờ đợi Bạch Khởi đã đến, đồng dạng tại đây lều lớn bên trong, còn có một người thân xuyên Mân Sơn quốc đại sứ phục sức dị ba người. Tuy xuất nhập hạ tộc quân trướng bên trong, nhưng rốt cuộc hai quân tương giao, không chém tới xử, là sớm tại các đại thị tộc bộ lật lẫn. Nhau chiến tranh đoạt quyền trong quá trình liền đã hình thành lệ thường, đó là kia sứ thần thế đơn lực mỏng, tới nơi này, thế nhưng cũng chút nào chưa từng sợ hãi, ngược lại chừng mắt giữa ngực, ương ngạnh ngạo mạn thật sự. Chứng mạnh sốc lên, nguyên bản có chút là mồn lều lớn trong vòng, liền tức khắc gan tinh xuống dưới. Tòa thượng thần tử cùng các quân chủ tướng sôi nổi đứng dậy, hướng bạch khởi hành lễ, bạch khởi đại nhân. Bạch khởi tự ngoại mà nhập, ngồi trên nhất thượng đầu, ánh mắt lúc này mới không nhanh không chậm mà dừng ở kia lều lớn ở giữa mân sơn quốc sứ thần trên người. Kia sứ thần là cái mạo mị như họa thiếu niên, xem tuổi, tả hữu bất quá 16-17 tuổi, thân hình tinh tế, màu da trắng nón, mặt mày toàn vô dương cương chi khí, liếc mắt một cái nhìn lại càng nhiều thế nhưng là giống như nữ nhân như vậy kiều mị cùng ngạo khí vô luận như thế nào nhìn cũng không giống như là cái sứ thần nên có bộ dáng ngược lại càng như là kia leo lên chủ nhân đầu gối đầu cung người tiêu khiển cáo mượn oai hùn mặt vật kia sứ thần thấy thế liền cũng lập tức dựa theo đại sứ lễ tiết hướng bạch khởi hành lễ tuy là thái độ ngạo mạn nhưng từ lễ tiết thượng lại cũng đích xác chọn không làm lỗi tới hạ tộc thủ lĩnh bạch khởi đại nhân đây là chúng ta mân sơn quốc thủ lĩnh mệnh tiểu nhân đưa tới hòa đàm tin từ xưa bộ lạc gian thường có đưa dây bò, súc vật, nô lệ, nữ nhân tới gắn bó hai bên hòa bình, ngừng lại chiến lĩnh dịch, chiến tranh giới thương vong vô số, trôi giạt khắp nơi người nhiều như lông châu, ta mân sơn quốc thủ lĩnh tâm tồn nhân tử không đành lòng thấy trước mắt vết thương máu chảy thành sông cố có hôm nay tiểu nhân tại đây bái kiến ngài một chuyện nếu ngài nguyện như vậy hòa đàm Đưa lên mỹ nhân, ta mân sơn quốc thủ lĩnh, chắc chắn tuân thủ lời hứa, đem làm khách ta thủ lĩnh đỉnh liên đại nhân, bình yên đưa còn dư ngải. Dưng một chút, kia sứ thần lại giống như cố ý tưởng vào giờ này khắc này quan sát kia trong lời đồn, hy vọng rất cao, thủ đoạn chắc tuyệt, chiến tích kết xuất, càng quan trọng, mọi người đều nói người nam nhân này, sinh một chương lệnh thế gian này, nữ nhân đều bị khuyên đảo anh Tuấn Dung nhan nam nhân trên mặt phản ứng, nhưng sau một lúc lâu... Lại là không thể tự kia lạnh lùng mà lại uy nghiêm nam nhân trên mặt đạt được nửa phần cảm xúc biến hóa tin tức, thấy bạch khởi bộ mặt, kia diện mạo mỹ. Lệ thiếu niên sứ thần trên mặt, cũng rõ ràng hiện lên một mặt phức tạp dị thường mà cảm xúc. Không cam lòng, ghen ghét, rồi lại có thật sâu thuyết phục, Còn có kia, mặc danh sinh ra vài phần sợ hãi. Bạch khởi biểu tình khó lường, chỉ dựa vào ngồi ở kia chủ vị phía trên, một bàn tay chi đầu, ánh mắt không nóng không lạnh khó lường mà lại giữ kín như bưng mà dừng ở sứ thần trên người, ngược lại làm kia nguyên bản cao ngạo sứ thần, giờ này khắc này thế nhưng không cấm có chút khiếp, hơi hơi có chút chần chờ, mới vừa rồi động tác cẩn thận mà từ trong tay háo móc ra một quyển sách lùa tới, nói chuyện miệng lưỡi, thế nhưng cũng so vừa rồi có chần chờ, nếu lấy thanh hạ đại nhân đổi chi liên đại nhân chắc chắn bình yên vô sự đưa còn, nếu lấy thanh hạ đại nhân đổi chi liên đại nhân Chắc chắn bình yên vô sự đưa còn. Nếu lấy thanh hạ đại nhân đổi chi, liên đại nhân, chắc chắn bình yên vô sự đưa còn. Nếu lấy thanh hạ đại nhân đổi chi, liên đại nhân, chắc chắn bình yên vô sự đưa còn. Này! Này này, Mân Sơn Quốc Thủ Lĩnh! Nếu lấy thanh hạ đại nhân đổi chi, không khỏi cũng quá càn rỡ một ít. Bạch khởi sâu thẳm mắt ưng đảo qua kia sứ thần trong tay sách lụa đại kia sứ thần vừa dứt lời. Chỉ thấy bạch khởi trên mặt quả thật là đột nhiên chầm xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ bên trong đại điện, đều phảng phất nháy mắt đã xảy ra không khí trợt hạ nhiệt độ, áp khí tiệm trọng, quả thực muốn ép tới người không thở nổi. Bất thình lình biến cố, lệnh này trong chướng không người bất biến sắc mặt, toàn bộ lều lớn trong vòng đột nhiên an tĩnh dị thường, an tĩnh đến liền mọi người dần dần tăng thêm tiếng hít thở đều càng thêm mà rõ ràng, kia một đám túi đầu thần tử cùng tương sĩ, sắc mặt toàn banh đến gắt gao mà. Dị thường mà khó coi, chỉ còn lại an tĩnh. Như tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Bạch này phiên biến hóa, thế nhưng làm kia ngạo mạn sứ thần đều cảm thấy hô hấp căng thẳng, thật giống như mạc danh mà làm người bóp chặt thiết hầu giống nhau. Nhưng mà giờ phút này, lại thấy kia thần sắc lạnh băng mà lại nguy hiểm vương giả, kia chưa từng có độ cung môi mỏng, là bỗng nhiên hướng về phía trước nhẹ nhàng mà gợi lên một đạo khinh miệt mà lại khó lường độ cung. Bạch khởi bỗng nhiên cười. Ngay cả kia dáng người cũng thoáng mà ngồi thẳng một ít, trên người hắn huyền màu đen vương bảo ở kia chậu than thượng nhảy thoáng ánh lửa chiếu dọi xuống, tiệm ẩn ẩn mà dường như phát hỏa ra đáng sợ ngọn lửa bóng dáng giống nhau, này hùng sư giống nhau kiêu ngạo mà lại cường đại quân chủ, hắn tuấn Mỹ dung nhan thượng, đống nhiên nhiễm một tầng làm người nắm lấy không ra thâm trầm cùng đạm cười, chỉ xem đến làm kia sứ thần chưa mở miệng nói, ngạnh sinh sinh mà ngăn ở. Cổ họng, tiết hầu phát khẩn giống như muốn nói không ra lời nói tới, thẳng có. Phải hướng này ngạo mạn rồi lại khó lường nam nhân, trong lời đồn sát mâu giết cha, xoán vị đoạt quyền, rồi lại đi bước một đi lên quyền lực đỉnh, cái này thần thoại giống nhau nam nhân. Này tôn giống như thiên thần pho tượng giống nhau vĩ ngạn thân hình. Cúng bái xúc động. Cứ việc, hai quân giao chiến, không chém tới xử. Nhưng này từ trong xương cốt sinh ra sợ hãi. Đã muốn cũng đủ làm cái này lúc trước ngạo mạn đến không coi ai ra gì sứ thần, theo bản năng mà, hai chân nụn nụ ra, quỳ xuống. Thiếu niên, dù sao cũng là thiếu niên. Bạch Khởi đạm đạm cười, nâng lên tay, làm người nhận lấy sứ thần trong tay sách lụa, này phân sách lụa thành ý, Bạch Khởi đã thu được. Dứt lời, Bạch Khởi mới vừa rồi gật đầu, đối bên cạnh người chạm cùng liên phân phó nói, đưa sứ thần rời đi, cần phải, bình yên đưa đến biên giới bạch khởi đại nhân chạm nhìn chòng trắng mắt khởi đại nhân lại nhìn về phía chính mình ca ca liên mới vừa rồi lẫm lâm tâm tư không đợi trạm linh mệnh liên cũng đã là giống như một khối lạnh như băng cục đá giống nhau mặt không đổi sắc mà lanh mệnh lập tức đem hai chân lún ra thậm chí còn không có tới kịp đứng lên mân sơn quốc sứ thần cấp nâng lên hướng chướng ngoại mang đi trong lúc nhất thời này lều lớn trong vòng vẫn là yên tĩnh một mảnh này nơi nào là cái gì hòa đàm sách lụa Cùng với nói đây là cái gì hòa đảm sách lụa, chi bằng nói. Càng như là khiêu khích. Này quả thực là trần chủi khiêu khích. Tuy nói từ xưa đến nay, bộ tộc chi gian đưa dê bỏ súc vật, nô lệ nữ nhân không giả. Nhưng những cái đó phương bắt mọi dợ, làm sao dám đem những cái đó bị đưa làm hòa đảm lễ vật nữ nhân cùng nô lệ, cùng bọn hắn. Tôn quý thanh hạ đại nhân đánh đồng. huống chi. Nếu lấy thanh hạ đại nhân đổi chi chắc chắn liên đại nhân bình yên trả lại như vậy càn dơ khẩu khí không phải khiêu khích tựa cái gì mọi người nhất thời không thể nghiền ngẫm bạch khởi đại nhân tâm tư kia sứ thần vừa đi bạch khởi đại nhân trên mặt kia như có như không khó lường ý cười liền dần dần mà phai nhạt thẳng đến giờ phút này bạch khởi tựa hồ mới vừa có chút không kiên nhẫn nhàn nhạt mà phất phất tay không còn sớm các ngươi cũng đều lui ra đi đại chiến sắp tới các quân đảm đương không nổi chậm trễ Là, bạch khởi đại nhân đến mông bạch khởi lời này mọi người ngược lại trong lòng nhất định sôi nổi đứng lên hướng kia tòa thượng tôn quý mà lại vĩ ngạn vương giả hành lễ cáo lui bạch khởi đại nhân nếu đã nói như vậy như vậy này chiến tất là sắp tới mân sơn quốc này cử sớm đã lệnh hạ tộc trên dưới tâm sinh cựu hận quân tâm đại trấn dù cho hoàn cảnh ác liệt nhưng bạch khởi đại nhân tự mình xuất quân dưới tất cũng là nắm chắc thắng lợi Lêu lớn trong vòng, thần tử lui ra, chạm mới vừa rồi sắc mặt do dự mà nhìn phía cái này. Như cũng là người nắm lấy không ra quân chủ, bạch khởi đại nhân. Thanh hạ đại nhân kia. Tối nay lại hạ một hồi đại tuyết, trong trận thẳng đến sau nửa đêm, mới dần dần mà ngừng nghỉ một ít. Bạch khởi lần này muốn nghỉ, nhìn dáng vẻ, quả nhiên lại là muốn trong sáng. Mạnh thanh hạ thật cũng không phải thật sự phải chờ tới bạch khởi trở về mới thôi. Bạch khởi như thế như vậy trắng đêm nghị sự. Cũng đã là chuyện thường, nhưng tối nay, mạnh thanh hạ dù cho muốn cho chính mình giống như thường lui tới giống nhau kịp thời ngủ, lại giống như ngược lại thành việc khó, lan qua lột lại, chàn. Trọc khó miên, đại khái là cùng hôm nay kia bỗng nhiên dồn dập lên chống trận thanh có quan hệ. Lần này, rõ ràng là có cái gì không giống nhau. Như vậy vừa mở mắt, thế nhưng đã là sắc trời dần dần mà từ đen nhánh, biến thành thâm lam, tới rồi sau nửa đêm. Đại tuyết cũng rốt cuộc sử ngừng nghỉ một ít, thiên còn không có hoàn toàn mà sáng lên tới, trướng ngoại binh lính liền đã đổi quá một lần cương, vũ khí đụng vào phát ra thanh âm ở trướng ngoại văng lên, thẳng đến thiên mau minh thời điểm, mạnh thanh hạ chung, với mới mơ mơ màng màng mà ngủ một hồi, lại lần nữa tỉnh lại, lại cũng bất quá một canh giờ lúc sau, thiên nhưng thật ra đã sáng lên tới, mạnh thanh hạ lấy tay đụng vào, bên cạnh người vẫn là một trận lạnh lẽo, bạch khởi cũng không có trở về quá. Chính như vậy nghĩ, chứng ngoại liền truyền đến chạm thanh âm, thanh hạ đại nhân, ta tới cấp ngài tặng chút đồ ăn. Mấy ngày nay, chạm vẫn luôn là tự mình thủ nàng nơi này, chỉ là hôm nay, chạm tới tựa hồ so thường lui tới muốn sớm chút. Đại khái là nghe được mạnh thanh hạ đứng dậy động tĩnh, chạm mới vừa rồi tiến vào, mạnh thanh hạ tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng trừ bỏ hôm nay chạm so thường lui tới muốn tới đến sớm hơn một ít, rồi lại tựa hồ chỉ là chính mình nhiều lo lắng. Rốt cuộc, mấy ngày trước, cũng là trạm tự mình đem đồ ăn đưa đến nàng nơi này. Phần 240 Mạnh thanh hạ không nghi ngờ có hắn, khoác kiện áo ngoài, liền làm trạm vào được, rốt cuộc hành quân bên ngoài, không thể so ngày xưa có như vậy nhiều chú ý. huống hồ bình phong cách trở, trạm cũng vẫn luôn ở kia bình phong bên ngoài, chờ mạnh thanh hạ mặc hảo quần áo, mới vừa rồi bưng đồ ăn vòng qua bình phong, đem trong tay đồ ăn đưa đến mạnh thanh hạ trước mặt tới. Thanh hạ đại nhân nên dùng đồ ăn sáng không đợi thanh hạ khai hỏi trạm lập tức liền đoạt câu chuyện thoạt nhìn đạo như là có chút sợ thanh hạ hỏi hắn vấn đề dường như giống mạnh thanh hạ như vậy tâm tư tinh mịn lại luôn là thông minh thật sự ra hỏa trạm đã không phải lần đầu tiên ở mạnh thanh hạ nơi này kiến thức đến chính mình ở nàng trước mặt nên có bao nhiêu không chỗ che giấu nàng đôi mắt trầm tĩnh như sao trời lại tổng so đao phong còn muốn minh lợi nóng hầm hập sữa dê cháo Hương vị tuy không phải Mạnh Thanh Hạ thích, nhưng thứ này lại là này trời đông giá rét trung cực kỳ giữ ấm thứ tốt, Mạnh Thanh Hạ nghi hoặc mà nhìn về phía Trạm, nhưng Trạm lại chỉ là cười cười, lại một lần thúc giục nói: "Thanh Hạ đại nhân, vẫn là uống lên đi, nếu không một hồi nên nên lạnh. Hôm nay Trạm không khỏi cũng quá." Mạnh Thanh Hạ tâm tồn cổ quái, nhưng Trạm liền như vậy thẳng ngơ ngác mà đem kia chén sữa dê cháo phùng ở nàng trước mặt, ngược lại làm Mạnh Thanh Hạ không thể động đậy. Nào cũng đi không được, giống như nàng nếu không lập tức uống lên kia chén sữa dê cháo, trạm sẽ không chịu bỏ qua dường như. Mạnh thanh hạ tuy rằng cảm thấy trong lòng cổ quái, nhưng trước sau cũng nghĩ không ra trong đó manh mối tới, trạm như vậy, nhìn dáng vẻ lại muốn lần thứ ba mở miệng thúc rủ. Mạnh thanh hạ đơn giản liền tiếp nhận kia chén sữa dê cháo, ở trạm chú mục dưới, thành thành thật thật mà dùng xong rồi. Cứ việc không hạ uống, nhưng nàng cũng đích xác, yêu cầu thể lực làm chính mình có thể chịu đựng này ác liệt thời tiết ít nhất không cho bạch khởi thêm phiền thang đến mạnh thanh hạ dùng qua kia chén cháo trạm giống như mới nhẹ nhàng thở ra nhưng thường lui tới lúc này trạm nên sớm liền lui xuống hôm nay lại giống như như thế nào cũng không chịu rời đi giống nhau nói đông nói tây mà luôn là tìm một ít để tài tới nói cặp mắt kia còn thường thường có chút trần trợ lại phức tạp mà quan sát đến mạnh thanh hạ phản ứng này ở mạnh thanh hạ xem ra càng như là đang chờ đợi sự tình gì phát sinh giống nhau kia chén uống qua không chén còn tại một bên mạnh thanh hạ trong miệng thất thần mà đáp lời chẳng nói đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm kia nàng từ lúc bắt đầu liền cảm thấy có chút cổ quái đồ ăn cùng vật chứa dần dần mà kia vật chứa bóng dáng thế nhưng thành hai cái ba cái mạnh thanh hạ tưởng chính mình trắng đêm khó miên quá mức mọi mệt mới đưa đến hoa mắt nàng hất hất đầu chớp chớp mắt ý đồ tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng lúc này mới phát giác chính mình tầm nhìn lại là càng ngày càng mơ hồ ngay cả kia nguyên bản còn tính thanh minh đầu cũng trở nên có chút hỗn đột lên cùng trạm nói chuyện cũng dần dần mà không thể lại như thường trả lời thân mình nặng trĩu như là muốn ngủ qua đi thấy nàng phản ứng càng ngày càng trì đội kia mí mắt cũng dần dần mà càng không mở ra cả người nhìn qua tựa hồ đã không thể lại chống đỡ trạm nói lúc này mới dần dần mà cũng trở nên càng thiếu Mạnh thanh hạ lúc này không có khả năng còn phát hiện không ra hôm nay từ đầu tới đuôi chạm không tầm thường, kia chén. Mạnh thanh hạ càng thêm hỗn độn đôi mắt, giống như cũng bởi vì tức khắc nghĩ tới cái gì giống nhau, hiện lên một mặt tức giận, nàng hung hăng mà cắn một ngụm, thẳng đến đầu lưỡi rào phá, kia đau đớn cùng ở khoang miệng tràn ngập mở ra mùi máu tươi kích thích chính mình, làm chính mình thoáng có một lát thanh tỉnh. Mạnh Thanh Hạ mới vừa rồi thuận tay tự chính mình trong tay áo hoặc ra hộ thân dùng tiểu truy thủ, tiểu truy thủ chém sắt như chém bùn, đống nhiên ra khỏi vỏ, đem chạm cũng hoảng sợ. Thanh Hạ đại nhân, Mạnh Thanh Hạ lại là không quan tâm, nàng dưới chân một trận lảo đảo, chỉ dựa vào kia mùi máu tươi, miên cưỡng chống đỡ chính mình ý thức, khống chế được thân thể của mình, kia một chút lảo đảo, quả thực đem chạm dọa ra một thân mùa hôi lạnh, sợ Mạnh Thanh Hạ này trong tay truy thủ nộ thương rồi nàng chính mình. Không kịp nghĩ nhiều, chạm liền đã vội vàng lấy tay nâng ở suýt nữa ngã quỵ mạnh thanh hạ, thanh hạ đại nhân. Không ngờ mạnh thanh hạ lại là thuận thế một tay tún chặt chạm tay háo, một tay đem trùy thủ để ở chính mình trong cổ họng. Nàng cũng biết, chính mình hiện tại tình huống này là uy hiếp không được chạm, nhưng kia trùy thủ sắc bén một mặt liền như vậy chống mạnh thanh hạ mảnh khảnh cổ. Kia bạch tích ra thịt hạ, cơ hồ mơ hồ có thể thấy được mạch máu tươi sống máu lưu thông, bén nhọn lưỡi lao đã hơi hơi mà nhiễm tinh điểm hiến máu. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì muốn lấy dược đối ta mạnh thanh hạ thấp thở gấp tức, kia dược kính đã phát tác. Nàng nói xong lời này, đã là gian nan, huống hồ nếu là chẳng nói, sao dám như thế thiện làm chủ trương đối nàng? Cũng tất là có bạch khởi mệnh lệnh, hắn mới dám, hắn mới dám. Trạm không có liêu, đến như vậy cục diện thấy mạnh thanh hạ hiến máu cùng kia thoáng vừa động liền sẽ cắt qua yết hầu truy thủ chạm quả nhiên dọa trắng mặt trong óc cũng có một cái chớp mắt chỗ trống đều đã quên mạnh thanh hạ hiện tại đã là dược hiệu phát tắc người hắn thậm chí có thể dễ dàng đoạt được nàng truy thủ chỉ ở mạnh thanh hạ kia có chút sắc bén hơn người hùng hổ dọa người dưới trạm trong lúc nhất thời cũng có chút hồ đồ ấp đúng nói thanh hạ đại nhân ta như thế cũng là vì ngài suy nghĩ bạch khởi đại nhân cũng biết ngài tính nết nếu ngài biết mân sơn quốc người lấy liên đại nhân cánh mạng áp chế dục lấy ngươi đổi chi ngài tất sẽ vì liên đại nhân xả thân đổi chi bạch khởi đại nhân chính là sợ ngài xúc động hành sự lệnh chính mình thân hạ nguyên lành lúc này mới ngài yên tâm nay dược lệnh ngài hôn mê mấy ngày đãi ngài tỉnh lại ngày ta hạ tộc đại quân chắc chắn chiến thắng trở về liên đại nhân cũng chắc chắn bình yên vô sự mà hướng về phía ngài cười thanh hạ đại nhân Thanh hạ đại nhân, loảng xoảng một tiếng, là kia trùy thủ cởi tay, rơi xuống ở trên mặt đất. Đây là một hồi lịch sử mở ra quan trọng nhất một trận chiến. Cứ việc khí hậu ác liệt, đối này đó đến từ trung nguyên liên minh đại quân mà nói, cực kỳ bất lợi, nhưng ở bạch khởi tự mình xuất lĩnh hạ hạ tộc liên minh đại quân, lại là sông thẳng mạc Bắc, thế như trẻ tre. Tự kia đại quân tiếp cận, đến hạ tộc đại quân phá gần Mân Sơn quốc thủ lĩnh đỉnh. Thế nhưng chỉ là ngắn ngủn hai ngày chi gian. Phong tuyết bên trong, chậm rãi như ẩn như hiện quần cuộn đại quân như là thổi quét mà đến gió lốc giống nhau, chậm rãi, càng thêm mà rõ ràng, kinh thiên động địa tiếng vó ngửa cùng đình thai nhức góc tiếng chém giết, lệnh cắt bụi nổi lên bốn phía, phong tuyết bốn đẳng khắp đại địa, đều giống như đang run rẩy Tiếp đại quân, như là múa may đao thương người khổng lồ, sĩ khí như hồng, tiếp nộ khí đằng đẳng quân tâm. Toàn bộ đều biến thành đáng sợ sức chiến đấu cùng lực phá hoại, vạn mãi nhảy đẳng, gào giống, té ngựa, đao mũi tên tương chạm vào, chỉ một thoáng ánh lửa bắn ra bốn phía. Này một mảnh thổ địa, tuyết trăng xóa tất cả đều đã là đỏ tươi, này tiếng kêu than dậy trời đất giết chóc trường hợp, cùng với nói chiến tranh, càng không bằng nói, là một hồi tàn sát. Chịu tải quân vương tức giận tàn sát, thổi quét mà đến. Xuất lĩnh này đáng sợ đại quân nam nhân kia hắn tư thế vai hùng cao quý mà ưu nhã cao cao mà ngồi ở ngăm đen tuấn mã phía trên kia thất có tiếng kêu hỏa hắn áo choàng mũ cơ hồ che đậy người nọ mặt nhưng dù vậy mọi người tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua kia ở trong gió lạnh thấu xương quần áo cùng vũ điệu tóc dài dưới cặp kia giống như hàng tinh giống nhau con ngươi chính thiếm màu xanh băng lanh quang hắn ánh mắt đạm mạc mà lại khinh miệt mà nhìn này trước mắt vết thương kia lạnh nhạt ánh mắt làm người nhìn liền tâm sinh hàn ý Đại quân bách với mân sơn quốc thủ lĩnh đình ngoại, kia cao cao mà tưởng thành như là kiên cô không phá vỡ nổi áo giáp, nhưng ở kia thổi quét mà đến dính đầy huyết tinh cùng sát khí đại quân trước mặt, lại hình như là một khối tùy thời có thể nuốt hết sơn dương thịt. Bạch khởi đại nhân, hay không muốn hạ lệnh công thành. Đã đánh tới nơi này, đây mới là mân sơn quốc chính trị quyền lực trung tâm, trận chiến tranh này, thẳng đến lúc này, mới vừa bắt đầu. Khiêu khích chống trận lôi động, công thành. Đại khái cũng chính là Bạch Khởi ra lệnh một tiếng sự, nhưng mà Cố Tình liền tại đây loại thời điểm, Bạch Khởi chỉ là ngẩng đầu lên, cao cao mà ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn phía kia tường thành phía trên, hắn sâu thẳm mắt lam chậm rãi mị lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, hắn phía sau đại quân bên trong, một đạo mảnh khảnh màu trắng thân ảnh chậm rãi giá mã đi dạo ra, tới gần, lại là kia khuôn mặt ôn hòa mà lại từ bi phảng phất cùng này túc mục sát khí cùng chiến trường không hợp nhau hạ tộc vĩ đại vu sư vi sinh vi sinh giá mã tới gần hắn tóc bạc bà áo bào trắng cô độc một mình nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể thấy kia không dính bụi trần áo bào trắng cổ tay áo cùng kia và táo một góc mơ hồ lại là lây dính chút vết máu chơi biết cái này thoạt nhìn từ bi mà lại ôn hòa vu sư đại nhân là như thế nào mặt lộ vẻ mỉm cười rũ nhắm mắt vô tình mà lại quả quyết mà ở trên chiến trường đoạt nhân tính mệnh. Nơi này đại đa số người, thậm chí chính là bạch khởi đại nhân bản nhân, cũng đều là lần đầu tiên, nhìn thấy vi sinh như vậy người, xuất hiện ở trên chiến trường, giết người thủ pháp vẫn là như vậy kết xuất. Đây mới là hạ tộc vĩ đại nhất vũ sư, cái này, tràn ngập dã tâm chính chỉ ra. Vi sinh tuy nhìn không thấy, lại cũng giống như biết bạch khởi đại nhân đang xem cái gì giống nhau. Hán giá mã đi dạo đến bạch khởi bên cạnh người, như cũ nhắm hai mắt, chỉ là cũng giống như bạch khởi đại nhân như vậy, ngẩng đầu lên, xem hướng về phía kia cao cao tường thành phía trên, này khối giống như tùy thời có thể một ngụm nuốt vào sơn dương thịt. Sau một lúc lâu, vị này lệnh người kinh ngạc cảm thán bưu sư, kia tử bi mà lại ôn hòa thong dong khuôn mặt thượng, tựa hồ rốt cuộc mới hơi hơi có biến hóa, hắn túi lâu tới, đầu ngón tay giật giật, đột nhiên thần sắc ngưng trọng lên, mở miệng nói, như vậy không kiêng nể gì, này khối sơn dương thịt càng như là hương thình thịch ngồi. Bạch Khởi đại nhân, có lẽ chúng ta một đường thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, công tới nơi này cũng đang cùng này đó giả hoạt Mân Sơn quốc người ý tứ. Thú vị. Đây chính là ta đã thấy, nhất có ý tứ bấy dập, quả thực là ở mạo hiểm. Vi Sinh nói âm vừa ra, kia thành lâu phía trên, thế nhưng quả nhiên xuất hiện một đạo lệ người không tưởng được thân ảnh. Đó là cái nữ nhân, thân xuyên cháy màu đỏ chiến bào nhưng kia dáng người quá mức quyến rũ thế nhưng làm kia chiến bảo cũng có vẻ quyến rũ dị thường đó là cái yêu dã nữ nhân toàn thân mang theo thịnh khí lăng nhân ngạo mạn cùng ngạo lớn nàng môi đỏ hơi hơi hướng về phía trước dơ lên đối mặt này tùy thời mở ra mồm to hùng sư tựa hồ thế nhưng cũng không có chút nào sợ hãi là ung cơ cái kia dã tâm bừng bừng nữ nhân phụng dưỡng mân sơn quốc hai đời thủ lĩnh lại đối quyền lực siêng năng nữ nhân Ung Cơ quả nhiên ha ha ha mà nở nụ cười, dáng người lười biếng, mặt mày tàn mạ, biểu tình càng là lười nhác tới rồi cực điểm. Lâu nghe hạ tộc Bạch Khởi là cái anh tuấn bất phàm nhân vật, thủ đoạn càng là kế xuất, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, ta kia một điện năm nô, thế nhưng một cái cũng so ra kém Bạch Khởi đại nhân ngài tư dung. Ngươi cái này đáng chết hồ ly tinh. Ung Cơ như vậy ngả ngớn mà khiêu khích Bạch Khởi đại nhân, thế nhưng làm luôn luôn trầm mặc ít lời liên đều nhịn không được động giận. Sau đó bạch khởi lại giống như đối này đó mắt điếc thai ngơ giống nhau, chỉ là nhàn nhạt nâng ngôi, đại quân phía trước, lại giống như cùng bạn cũ tán gâu như vậy, ung cơ đại nhân hảo hứng thú. Người nam nhân này, ung cơ cười cười, thân hình thế nhưng cũng đoan chính chút, tuy vẫn là phóng đãng không kềm chế được, chỉ là kia ngả ngớn đảo cũng ít chút, miệng lưỡi bên trong, khó nén một chút hâm mộ cùng khâm phủ. Sao bạch khởi đại nhân không muốn tiếp thu ngày đó hòa đàm sách lụa Đại chiến giới, trăm họ lầm than, cỡ nào không tốt? Xem ra so với kẻ hèn một nữ nhân, ngại nhưng thật ra chút nào không thèm để ý một cái thượng ở trong tã lót mao đầu tiểu tử. Chỉ là chớ trách rung cơ không nhắc nhở ngài, hôm nay ngài tới đây, chỉ sợ là có đi mà không có về. ung cơ dứt lời, kia tưởng thành phía trên, lại là vang lên một trận trẻ con gào khóc thanh, này trận tiếng khóc. Tức khắc làm bạch khởi quanh mình hạ tộc đại quân có xôn sao, chỉ thấy kia thượng ở trong tã lót trẻ mới sinh bị đưa vào ung cơ trong tay. Mọi người tuy không thể thấy rõ kia trẻ con diện mạo, nhưng xem kia tã lót thượng đồ đằng, thật là liên đại nhân sở hữu không có lầm. Ung cơ treo đùa kia hải tử, đem kia hải tử một tay nâng dò ra cao cao tường thành ở ngoài. Tình cảnh này, vô luận là ai thấy, đều phải dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ung cơ tuy tay nâng kia hải tử. Nhưng kia trong tã lót trẻ mới sinh lại bị sợ tới mức tứ chi loạn đặng mà dây rủa, một bàn tay nâng, càng là lảo đảo lắc lư, rất nhiều lần, kia hải tử đã muốn suýt nữa muốn thởi tay. Mà này rơi xuống, vó ngựa vô số, thành lâu nguy nga, tất là huyết nục mơ hồ. Phần 241 Đáng chết nữ nhân Liên thấy thế, liền đã là trong lòng run sợ, hận không thể dục giết cho thông khoái, nhưng liên đại nhân rốt cuộc ở nàng trong tay. Mà ung cơ càng là có tựa vô khủng, mặc dù liên sát khí nổi lên bốn phía, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho thương tổn liên đại nhân tánh mạng. Thấy cảnh này, ung cơ ý cười càng sâu, bạch khởi đại nhân, hôm nay ung cơ nói ngài cùng ngài đại quân có đến mà không có về, cũng không phải nói chuyện giật gân. Chứ phi, ngài quả thực cũng không để ý đứa nhỏ này tánh mạng. Cũng là, quái đáng thương, còn tuổi nhỏ, bộ dáng đáng yêu được ngay đâu. Liền như vậy đã chết. Chính là ung cơ, tư tâm cũng muốn nhìn đứa nhỏ này bình an lớn lên bộ dáng đâu. Ngày hôm nay, nếu là tự vận tại đây, ung cơ đảo nhưng suy xét, lưu đứa nhỏ này một mạng, vì ngài lưu cái sau. Ung cơ bản tính nhưng thật ra đánh đến chuẩn, đã không có bạch khởi hạ tộc. Lại tính cái gì đâu. Hôm nay bọn họ đại quân phải thua, ngày nào đó, bọn họ hạ tộc tất vong. Ung cơ này cử hiển nhiên đã xúc động phẫn nộ bạch khởi phía sau hạ tộc đại quân dục giết cho thống khoái tiếng la càng lúc càng lớn càng ngay càng kinh thiên động địa bạch khởi đại nhân quả thật hắn càng là để ý liên liên tình cảnh chỉ biết càng nguy hiểm liên nếu biết hôm nay chính mình vừa chết đổi đến hạ tộc hương thịnh cũng tất sẽ không có câu oán hận bạch khởi không nói gì mặc dù thấy kia hải tử liền như vậy bị ung cơ nâng lên ở giữa không trung tùy thời khả năng rơi huyết nhục mơ hồ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 cũng tất sẽ không có câu gán hận. Bạch Khởi Đại Nhân Bạch Khởi Đại Nhân Ung cơ cũng là rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên là bởi vì Bạch Khởi đối mặt chính mình lấy liên tương ấn, đáp lại còn lạnh nhạt mà cảm thấy một chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng liền cười, như vậy, ngài liền vì này đáng thương hải tử, nhặt sắp đi. Ung cơ nói, liền ở kia trước mắt bao người, trong tay hơi hơi nghiêng, không kiêng nể gì trong tiếng cười, truyền đến hỗn loạn một mảnh giận mắng thanh, tiếng kinh hô, ung cơ tiếng cười, còn có kiêu ngạo mạn tự phụ đến qua đầu khiêu khích, hạ tộc Bạch Khởi, ta nói rồi, cần phải làm ngươi cùng ngươi đại quân có đến mà không có về, chẳng lẽ là ngươi còn tin tưởng ngươi Minh Hiếu sẽ vì ngươi cống hiến sao? Ha ha ha ha. Hai mặt thủ địch, thiên thời địa lợi một cái không được đầy đủ, hắn Bạch Khởi, muốn như thế nào có thể thắng? Liên. Một tiếng bi thương kinh hô, ở kia hỗn loạn một mảnh trong thanh âm giống như bị thế giới này phóng đại giống nhau, đâm mà đến, bạch khởi trong lòng đống nhiên vừa động, thế nhưng cũng tùy theo run rẩy. Mạnh Thanh Hạ đầy mặt tái nhợt mà nhìn kia từ tường thành phía trên rơi xuống tiểu thân ảnh. Trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một độn, thời gian đều thả chậm, toàn bộ thế giới đối đãi nàng đều là như vậy tàn nhẫn. Thời gian chậm làm nàng đem kia trong tã lót nho nhỏ thân ảnh rơi xuống quá trình vô hạn mà thả chậm, vô hạn mà thả chậm. Mỗi một giây, đều là như vậy rõ ràng, như vậy dài lâu. Nàng trong lòng chầm xuống, cả người giống như bị chịu hết sức lực giống nhau, kia một tiếng liên, nàng cũng không biết chính mình này đây như vậy tâm tình tê hô lên. Bất lực, cứ việc thời gian bị thả chậm vô số lần, nàng chơ mắt mà nhìn liên tự tưởng thành phía trên bị người ném xuống dưới, bất lực. Nàng chỉ có thể bất lực a. Nỗi điên giống nhau giá mã tới rồi, nỗi điên giống nhau tới rồi, nhưng nàng giờ phút này. Lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, liền ở nàng trước mặt, ở bạch khởi trước mặt, liền ở bạch khởi trước mặt, bị người từ cao cao tường thành phía trên ném xuống dưới. Bao phủ ở kia phân loạn vó ngựa, bao phủ ở kia quần quận đại quân, nàng cả người đều giống như bị đinh ở tại chỗ, không thể động đậy. Đây là mộng đi, này nhất định là ác mộng đi. Nhưng nếu làm mộng, như thế nào ngực đột đau là như vậy chân thật. Toàn bộ lồng ngực đều giống như đột nhiên bị đảo giống, liền nàng liên trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh em đột nhiên im bặt cùng với kia đỉnh chỉ tiếng khóc mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cũng trong nháy mắt đỉnh chỉ nàng mơ mịt mà đem chính mình đầu chật qua đi nhìn về phía cái kia đỉnh thiên lập địa cường đại vĩ nạn, phảng phất không gì làm không được hạ tộc thống trị giả cái này lịch sử chủ nhân trượng phu của nàng liên phụ thân nhưng hắn vì cái gì vứt bỏ liên đâu mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy vẫn là không cần hô hấp đi mỗi một chút hô hấp đều cùng với trái tim độn đau nàng từ bạch khởi trên mặt cũng nhìn ra hoảng sợ kia e sợ cho nàng tại hạ một giây liền sẽ biến mất đến hoảng sợ a như vậy biểu tình bên thai là chém giết chiến trường mùi máu tươi gay mùi thật sự kinh thiên động địa đinh thai nhức góc lần này là thật sự chiến trường bị máu tươi bao trùm chiến trường nhưng mà mạnh thanh hạ lại dường như đột nhiên quên mất chính mình thân ở chỗ nào giống nhau Chỉ là như vậy mờ mịt mà nhìn bạch khởi nơi phương hướng, nàng hảo hy vọng, này ác mộng, nhanh lên tỉnh lại. Bởi vì nàng xuất hiện, bạch khởi trong mắt tức khắc hiện lên một tia không nùng không đạm tức giận, lạnh lùng cương nghị mặt bộ đường cong lúc này cũng có chút không kiên nhẫn mà lánh ngạnh lên. Chém giết, này chiến tranh giết chóc, kích phát. Nàng biết đến, hắn tưởng hướng nàng này tới, nhưng cách này thiên quân văn mã, bọn họ khoảng cách nên có xa lắm không đâu. đột nhiên Đôi mắt tê dần, canh nhiệt huyết bắn vào mạnh thanh hạ trong ánh mắt, đem nàng hai mắt đều nhiễm hồng, nàng dùng tay đi che đôi mắt, nàng cơ hồ tưởng kêu to ra tới, tưởng nổi điên, nhưng dần dần mà, nàng bên thai ồn ào náo động đống nhiên chậm rãi thu nhỏ, trước mắt tối sầm, thân mình, quả như bị bất thời giờ sức lực, chậm rãi sủi lơ đi xuống. Nàng không bao giờ biết, quanh mình đã xảy ra cái gì, liền như vậy, mất đi ý thức đi. Như vậy tỉnh lại về sau. Nàng liền sẽ nhìn đến bạch khởi đại quân chiến thắng trở về liên bình yên vô sự mà hướng về phía nàng cười mẫu thân đại nhân vì cái gì không cần liên mẫu thân có phải hay không bởi vì liên không ngoan phụ thân đại nhân mới không thích liên mẫu thân mau xem hoa sen khai đến thật xinh đẹp cùng liên giống nhau mẫu thân mẫu thân liên hảo linh a mẫu thân ngài ôm một cái liên được không mẫu thân kia đen nhánh tổ đạo vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, cung tổng cũng đi không đến cuối. Mạnh Thanh Hạ kinh hoàng thất thố mà chạy vội, liên thanh âm thường thường mà truyền đến, kia non nớt đồng âm kêu gọi nàng. Mạnh Thanh Hạ không biết liên là khi nào học được nói chuyện, hắn rõ ràng mới như vậy tiểu. Hắn nói như thế nào? phụ thân cùng mẫu thân không cần hắn đâu. Liên là nàng cùng Bạch Khởi Hải tử, bọn họ như thế nào sẽ không thích hắn, không cần hắn đâu. Cô nương, cô nương. Cô nương, ngài tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh mau tỉnh lại lễ dung đại nhân này nàng giống như vẫn luôn đang làm cái gì không tốt ngộng xảo thật xảo a mạnh thanh hạ nghe được chung quanh đều là như vậy xảo người thanh âm liền ở chính mình quanh thân theo này một trận ồn ào liên thanh âm lại là bỗng nhiên mà không thấy liên liên đi đâu mạnh thanh hạ bỗng nhiên mà mở mắt quả thực giống như đã phát một hồi ác mộng giống nhau cả người hoảng sợ mà ngồi dậy tới Đã là mồ hôi ướt ấm. Rõ ràng là như thế này lanh thiên. Thấy nàng tỉnh, nàng người chung quanh, mới lại luống cuống tay chân mà vây quanh nàng chuyển. Thế nàng bắt mạch, mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy một mảnh mơ mịn, thậm chí vô pháp phục hồi tinh thần lại, cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Quả nhiên, là ác mộng đúng không, nàng ở đâu? Liên đâu, liên hay không còn bình yên vô sự. Thẳng đến trong điện tất cả mọi người lui đi ra ngoài chỉ còn lại có mạnh thanh hạ cùng lễ dung một người, mạnh thanh hạ phỏng. Phật ở mờ mịt phục hồi tinh thần lại giống nhau, nàng thiên qua đầu, nhìn về phía trước mắt này trương nàng rõ ràng quen thuộc, rồi lại xa lạ dị thường khuôn mặt. Kia đỉnh đồng thao răng nanh mặt nạ liền ở tay nàng biên, ở mạnh thanh hạ quay đầu đi kia trong ngáy mắt, nàng là tình tưởng thấy được lễ dung trong mắt lo lắng cùng hoảng loạn thất thố, cứ việc hắn hiện giờ, đã là cái cao lớn anh đỉnh nam nhân. Nhưng kia trương thành thục thâm thúy khuôn mặt thượng, lại trong nháy mắt này, như cũ có kia mới gặp khi, thiếu niên ngây ngô cùng khó có thể che giấu cảm xúc. Mạnh thanh hạ ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt này trương Tuấn Mỹ khuôn mặt. Đúng rồi, đây là một trương lệnh nhiều ít nữ nhân đều hổ thẹn không bằng khuôn mặt, giờ này khắc này, chỉ có lo lắng cùng vô thố, không có thô bạo, cũng không có tàn khốc, nhưng này trương Tuấn Mỹ đến phảng phất không hề tì vết Tuấn Dung phía trên, lại có một đạo đáng sợ vết sẹo Tràn ra hơn phân nửa khuôn mặt, đáng sợ mà dò người. Lễ Dung biết hầu khàn khàn, mạnh thanh hạ nói ra khẩu, cơ hồ đều bị chính mình thanh âm cấp dọa tới rồi. Mà trước mặt Lễ Dung cũng là nao nao, tựa hồ liền chính hắn đều đã quên, chính mình giờ phút này mặt nạ, còn tại trong tầm tay, chưa từng mang lên, hắn lập tức rục lấy tay đem kia mặt nạ mang lên, nhưng lại tự mạnh thanh hạ trong mắt, thấy được kinh ngạc, thấy được thương hại. Duy độc không có sợ hãi. Dưng một chút lễ dung rừng ở kia đỉnh mặt nạ thượng ngón tay khớp xương là bỗng nhiên căng thẳng ngay sau đó liền lại chậm rãi lỏng rồi rời ra hắn trung quy vẫn là không có mang lên kia đỉnh cơ hồ cùng hắn như hình với bóng mặt nạ cơ hồ là cười khổ lễ dung nhẹ nhàng mà liên lụy khoe miệng cái này ngày xưa ngạo mạn mà lại kiêu ngạo thiếu niên giờ phút này lại là tự dễ ước ngươi không sợ hãi mạnh thanh hạ mờ mịt gật gật đầu ngay sau đó lại lắc lắc đầu nàng ý thức thượng có chút hỗn độn thậm chí không rõ ràng lắm chính mình là thanh tỉnh vẫn là chỉ là ở trong ngộng, nàng theo bản năng mà nâng lên tay giục đụng vào kia hành hơn phân nửa trường khuôn mặt Tuấn tú đáng sợ vết sẹo mạnh thanh hạ động tác làm lễ dung huyết hồng xích mắt trợt gian co rút lại hắn thân hình cũng là đống nhiên cứng đờ muốn né tránh mở ra nhưng cuối cùng hắn thế nhưng chỉ là cương ở kia tùy ý mạnh thanh hạ tay đụng vào đi lên kia vết sẹo là bất bình Mạnh thanh hạ đầu ngón tay thậm chí đều có thể cảm nhận được lúc trước miệng vết thương này có bao nhiêu sâu, vì cái gì. Tại sao lại như vậy? Lễ dung ngừng lại một chút, khoe miệng đống nhiên dương lên. Hắn nên nói cho nàng sao, hắn là như thế nào không lưng uống gối, mà lại dơ bẩn mà bò lên trên hiện giờ vị trí này. Tựa như những cái đó phụng dưỡng ung cơ nam nô giống nhau, từ trước hắn, cũng là như vậy từ hai bàn tay trắng, đến thay thế được vương huynh tư trọng. Ngồi vào hôm nay vị trí này ung cơ nhìn chúng chính là hắn tối ra Lại cũng ghen ghét này tối ra Hắn vì lấy lòng nàng Vì biểu kia chân thành Thân thủ thành tựu chính mình hiện giờ dáng vẻ này Hắn cường đại hơn Muốn cho nàng lau mắt mà nhìn Nhưng hắn lại là Dựa vào loại này biện pháp Từ một cái bị vứt bỏ quân cờ Lưu lạc bên ngoài hạt nhân Hèn mọn nô lệ Trở thành hiện tại dáng vẻ này Nàng nếu đã biết Nhưng sẽ ngại hắn dơ bẩn nhưng sẽ cảm thấy ghê tởm. Sau một lúc lâu, Lễ Dung lại cũng chỉ là tự dễ ước, rời đi đề tài, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, hiện giờ Mân Sơn Quốc cùng hạ tộc giao chiến, tình hình chiến đấu như thế nào? Lễ Dung nói như thế, mạnh thanh hạ mới vừa rồi cả người run lên, như là đột nhiên thanh tỉnh giống nhau, tay nàng, cũng tự Lễ Dung trên mặt chảy xuống, Lễ Dung chỉ cảm thấy trên mặt độ ấm bỗng nhiên trận lạnh, trung quy, hắn vẫn là cười khổ mà liên lụy khoe miệng, Nhìn biểu tình phức tạp nàng, nhàn nhạt nói, nếu là bạch khởi đã chết, ngươi đãi như thế nào? Nhưng sẽ an tâm lưu tại ta này, làm ta. Bảo hộ ngươi. Hắn thanh âm ám ách, này đây như vậy khiêu khích mà lại ngạo mạn miệng lưỡi. Nói như vậy, tự tự đều tác động hắn đấy lòng kia căn gân lời nói. Nếu là bạch khởi đã chết. Mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy này mấy cái đột nhiên hung hăng mà kích thích nàng, gần là như thế này một câu mà thôi, còn không có thành hiện thực. Nàng sát mặt cũng đã bỗng nhiên tái nhợt, ta. Tất sẽ hận ngươi. Dục ngươi cũng cùng hắn giống nhau, đã chết thôi, như thế nào lưu lại, tự dước lấy đủ. Nếu ngươi bất tử, ta liền sẽ chết. Phần 242 Đúng rồi, trước mắt hạ tộc cùng Mân Sơn Quốc giao chiến, lễ dung đó là này Mân Sơn Quốc chủ nhân, bắt đi liên, thương tổ liên, là hắn, đều là hắn, nếu là bạch khởi đã chết. Nàng lại như thế nào ngóng trông hắn hảo lễ dung rừng một chút đại khái cũng không có dự đoán được mạnh thanh hạ sẽ như vậy nói hắn bỗng nhiên cười so với kia lúc trước tự dễu cùng nhẫn nhục phụ trọng đảo có chút giống có thứ gì đột nhiên từ đáy lòng vỡ vụn mở ra theo sau lại nhẹ nhàng mà biến thành bột phấn rơi xuống đầy đất giống nhau nhưng mà kia bị ép tới trầm trọng đến không thở nổi ngực lại đột nhiên bởi vậy mà chui vào một mạt không khí có chút đau lại là này lâu dài tới nay đệ nhất mạt không khí Ngươi lại như thế này thẳng thắn thành khẩn, liền nói dối đều sẽ không lễ dung đống nhiên cười, ngay cả chính hắn cũng không biết, vì sao giờ phút này, hắn ngược lại như vậy như chút được gánh nặng mà, cười. Lễ dung đại nhân Chính khi nói chuyện, đống nhiên có bộ hạ tới báo, người nọ có thể vào lễ dung bên người, cũng biết tất là lễ dung sở tín nhiệm tâm phúc, nhưng kia bộ hạ thấy trong điện mạnh thanh hạ, ngược lại đột nhiên có chút chân trở. Mạnh Thanh Hạ thượng không biết người này vì sao sự như thế cấp bách mà đến, Lễ Dung cũng biết người nọ trần trờ, lại vẫn là làm cho Mạnh Thanh Hạ mặt, thậm chí như cũ duy trì mới vừa. Ở như vậy ngồi ở Mạnh Thanh Hạ trước mặt, cùng Mạnh Thanh Hạ tán gấu tư thế, có chuyện gì, liền tại đây dứt lời. Người nọ thấy thế, đảo cũng không dám lại trần trờ, lập tức bẩm báo nói, Lễ Dung đại nhân, cắt quốc phượng miên, vi phạm minh ước, phản bội ung cơ đại nhân. Hiện giờ hạ tộc thế đại, Tung cơ đại nhân chỉ sợ muốn thủ không được, kế tiếp bại lui vài giảm, Tung cơ đại nhân tỉnh ngài, lập tức mang binh ngay lệnh. Này mân sân quốc, Tung cơ tuy thế đại, nhưng lễ dung rốt cuộc nhiều năm khổ tâm kinh doanh, nếu là lễ dung ngay lệnh, mang binh từ chi, này chiến ai thắng ai bại, đảo còn thượng là cái trì hoãn, nhưng hiện giờ này mân sân quốc, rõ ràng là này tâm không, Tung cơ ngạ mạ, nhất quán đối với cục diện chiến đấu quá mức tự phụ. Hiện giờ như vậy thế củ, sợ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lễ Dung Đại Nhân Thật lâu chưa từng được đến Lễ Dung Đại Nhân đáp lại tên kia bộ hạ, lập tức xin chỉ thị nói. Lễ Dung một đốn, lúc này mới đứng dậy, tay áo nhấc lên, lại rơi xuống khi, kia lạnh như băng mặt nạ, liền đã một lần nữa phúc với trên mặt. Hắn Trung Quy là cười, này ý cười trào phúng, càng tốt giống, là thứ gì, đã trần ai lật định, nữ nhân, Trung Quy là khó gánh đại nhậm. Nhất ý cô hành, tóm lại là muốn trả giá đại giới. Này vốn chính là một hồi vương giả gian đỉnh quyết đấu, tựa như năm đó Phượng Miên không hề lý do mà phản bội bạch khởi giống nhau, lúc này Phượng Miên lại không hề lý do mà phản bội ung cơ, rời khỏi hai cường tranh bá. Phượng Miên sẽ làm phản, đã sớm ở lễ dung dự kiến bên trong, Phượng Miên tên kia A. Tựa hồ là đống nhiên nhớ tới cái gì, lễ dung dưới chân một đốn, chỉ là lần này, hắn cũng không có quay đầu lại nhìn về phía cái kia, hắn tâm tâm niệm niệm toàn bộ thiếu niên thời kỳ nữ tử, đại mân sơn quốc quét sạch bên trong thế lực, lại vô nội loạn, tất có cường thịnh một ngày, đem cuốn thổ trước này, cẩn thận, mân sơn quốc nội loạn, cường thịnh một ngày, cuốn thổ trước này, lễ dung đây là, ở cảnh cáo nàng, mạnh thanh hạ hơi hơi nhíu mày, thượng không thể lĩnh hội lễ dung trong đó ý tứ, liền lại nghe được lễ dung đạm cười nói, sắc trời còn sớm hảo hảo ngủ một giấc đi đối đãi ngươi tỉnh lại ngươi trợ phu hạ hậu thị bạch khởi chắc chắn tới đón ngươi trở về tiêu têu liên tiểu tử cũng sẽ bình yên vô sự ở bên cạnh ngươi hướng về phía ngươi cười đối đãi ngươi tỉnh lại ngươi trợ phu hạ hậu thị bạch khởi chắc chắn tới đón ngươi trở về tiêu têu liên tiểu tử cũng sẽ bình yên vô sự ở bên cạnh ngươi hướng về phía ngươi cười đây là có ý tứ gì mạnh thanh hạ như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nàng trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng với nói kinh ngạc chi bằng nói là khiếp sợ ngươi cùng bạch khởi đúng rồi mân sơn quốc thủ lĩnh lễ dung cùng bạch khởi đạt thành minh ước này chiến ung cơ vận số đã hết trận này hai cường tranh bá rốt cuộc vẫn là ở mân sơn quốc nhắc lên nội loạn phía trên lấy bại hàng chấm dứt Nhiên ung cơ một mạch vận số một tấn, hắn lễ dung liền lại không bị ngăn trở ngại đây cũng là Hắn cùng Bạch Khởi đạt thành liên minh điều kiện. Có lẽ hắn ngày đó đối kia thượng ở trong tã lót trẻ mới sinh một niệm chi nhân, vẫn sẽ là cái thai họa. nhưng nếu như vậy một cái giảo hoạt lớn mật hài tử, còn tuổi nhỏ liền chết vào tường thành phía trên, tương lai vương giả tranh bá, có lẽ sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Húng chi, ung cơ người như vậy, lại sao có thể thật sự sẽ làm Bạch Khởi chân chính con nối dõi, chết ở tường thành dưới đâu, liên tồn tại, có lẽ ở thời điểm mấu chốt còn có thể bảo nàng một mạng đâu. ung cơ như vậy nữ nhân đánh bản tính, luôn luôn sẽ vật tấn kỳ dụng như ngươi, như thế nào sẽ? Lễ Dung, như thế nào cùng bạch khởi kết minh? Mà bạch khởi như vậy người, lại như thế nào? Lễ Dung cười cười, lần này, không hề dừng lại, đi ra ngoài, chỉ như là từ thiên chân hài đồng kia, nghe được cái gì chê cười, giở khóc giở cười mà ném xuống một câu, thanh hạ, đây là chính trị. Mà hắn, Tuy so ra kém hắn, lại cũng vẫn có thể xem là, một cái kiệt xuất chính trị gia. Mân Sơn Quốc bại, lễ dung ở thời điểm này phản, ước chừng là ung cơ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự. Mân Sơn Quốc dẫn đầu nhắc lên nội loạn, lễ dung tự mình gỡ xuống ung cơ thủ cấp, hướng hạ tộc đưa bại hàng thư. Cứ việc Phượng Miên hoang đường làm tất cả mọi người vô ngữ, nhưng Mạnh Thanh Hạ biết, Phượng Miên là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, cái này rảo hoạt hồ ly à. Hắn sớm đã thấy rõ cái này từ thị tộc bộ lạc vì đơn vị xã hội nguyên thủy phải đi đến cùng đường bị lối, cái này tràn ngập chính trị cùng quyền lợi thế giới, chung quy đem từ cường đại vương giả, thay đổi này hết thảy, mà cắt quốc không phải, cho nên hắn cũng không cần làm không cần thiết hy sinh, làm hai hổ cắn xé đi thôi, cắt quốc tóm. Lại cuối cùng phải hướng bọn họ một trong số đó thần phục. Đến nỗi mân sân quốc, ngày ấy Lê Dung lấy ung cơ thủ cấp vì lễ, dâng lên bại hàng thư, xa lui đến mạc bắc chỗ sâu trong trở thành sau lại phương bắc du mục đại quốc tổ tiên cái này cường thịnh trung nguyên thị tộc liên minh hạ tộc cũng trung quy là ở bạch khởi bá nghiệp chi đường đi thượng đỉnh một khắc đã xảy ra thật lớn biến cách trước sau chinh phục trung nguyên các bộ lạc tam mầm cửu di các quốc hạ liên minh rốt cuộc trở thành trung nguyên cường đại nhất nhất củng cố bộ tộc liên minh hạ hậu thị bạch khởi lấy bộ tộc vì nước hảo ở xã hội nguyên thủy phế tích thượng Thành lập trong lịch sử cái thứ nhất quốc gia, hạ quốc, cũng đánh vỡ nhường ngôi chế, đem vương vị chuyển cho con nối roi liền, bắt đầu rồi thừa kế chế cùng gia thiên hạ thống trị. Mạnh thanh hạ nằm mơ cũng không nghĩ tới, này đó là, lịch sử lúc ban đầu bắt đầu, mà kia chuyển kỳ giống nhau, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất vương hậu nữ nhân, từ nỗ lệ, đi bước một trở thành trong lịch sử có được tối cao quyền lực nữ nhân. Nàng thậm chí không tin, người kia, là nàng. Có lẽ là năm đó tế, mới là thế gian này nhất ánh mắt đầu các nhân vật, xa ở năm đó tế, ước chừng liền ở cùng bạch khởi mật đàm chung, dự kiến tới rồi này cùng đường bí lối sụp đổ, cùng kia tân lịch sử thành lập, hắn chấn động, là kia tuổi trẻ nam nhân, dục thành lập một cái cường đại quốc gia dạ tâm. Sự thiên lấy lễ, dựng thân lấy nghĩa, sự phụ lấy giáo, thành nhân lấy nhân, bốn thủ trong vòng, đều quần huyện, bốn di tám an, Hàng trưa công chức. Dân tre sống đông đúc, thiên lộc vinh đến, khắc thạch sửa hào. Phiên ngoại liên tính tỉnh. Hạ vương bạch khởi là cái chắc tuyệt chính trị gia ở hắn thống trị hạ, cái này vĩ đại chính quyền giống cái khỏe mạnh trưởng thành thanh niên, đã tới rồi kiên cố không phá vỡ nổi nông nỗi. Nhưng mà như vậy một cái vĩ đại chính quyền, nó người cầm quyền nếu không có đủ hy vọng cùng thủ đoạn, là vô pháp thủ đến nó ổn định và hòa bình lâu dài. Mỗi người đều biết. Bạch Khởi là cái ưu tú chính trị gia cùng quân sự gia, hắn quá vãng, có thể nói truyền kỳ. Mà kia trong lịch sử địa vị cao quý nhất nữ tử, cái kia thần bí mà lại vĩ đại nữ tử, nàng là duy nhất một cái có thể làm bạn ở như vậy một vị vĩ đại quân vương bên cạnh người người. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn đi bước một đi lên quyền lực đỉnh. Nếu nói có cái gì lệnh người lo lắng sự, vĩ đại quân vương Bạch Khởi đại nhân cùng thanh hạ đại nhân, hiện giờ hai người dưới gối vẫn là chỉ có liên một cái con nối dõi. Gần đây thậm chí có con dân tự phát mà cử hành nghi thức, cầu nguyện cái này vĩ đại chính quyền, có thể có càng nhiều giống bạch khởi đại nhân như vậy chắc tuyệt người thừa kế tới bảo hộ. Liên nghe nói việc này, đã là đau lòng không thôi, còn tuổi nhỏ thế nhưng cả ngày cùng cái tiểu lão đầu dường như thở ngắn than dài, sư phó của hắn chạm còn nói là luôn luôn bị sủng hư liên đại nhân rốt cuộc có đế vương ý thức. Hắn ngày xưa thường xuyên cùng vương tử liên đại nhân giảng thuật bạch khởi đại nhân cùng thanh hạ đại nhân chuyện quá khứ, lấy này ủng hộ liên có thể khắc khổ dụng công, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công cần không sơ với phụ thân hắn mới có thể. Nhưng liên tử nhỏ tập trăm ngàn sùng ái tại một thân, dù cho bạch khởi đại nhân luôn luôn đối hắn yêu cầu rất là nghiêm khắc, nhưng thanh hạ đại nhân lại đối hắn ngoan ngoan phục tùng, có thanh hạ đại nhân như vậy một tòa chỗ dựa, liên tiểu gia hỏa này lại rào hoạt thật sự. Cái này làm cho thân phụ dạy dỗ liên trọng trách chạm thập phần đau đầu. Gần đây thấy liên đại nhân một sửa ngày thường kia lười biếng rảo hoạt tính tình, cả ngày banh một khuôn mặt, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều khắc khổ dụng công nhiều, cái này làm cho chạm rất là vui mừng. Định là liên đại nhân trưởng thành, hiểu chuyện. Nhưng liên quá mức dụng công, đã đến mất ăn mất ngủ nông nỗi, rồi lại làm người thập phần lo lắng, rốt cuộc liên thân phận tôn quý, lại là hạ vương bạch khởi duy nhất con nối roi. Nếu là thân mình có cái tốt xấu, chính là cử quốc trên giới đại sự. Trạng khổ khuyên không giới, đành phải thỉnh thanh hạ đại nhân tự mình khuyên giải an ủi khuyên giải an ủi nho nhỏ liên. Đối với liên tính tình đại biến, mạnh thanh hạ cũng là nghị trăm lần cũng không ra, cố ý sai người làm liên yêu thích đồ ăn đến thăm liên, ngày này liên chính luyện tập cưới ngựa ban cung, lại là nghe nói thanh hạ tới, nhất thời hoang thần, dùng sức không song, kia dây cung căng đoạn sinh sôi ở kia phấn nộn phấn nộn tiểu cánh tay thượng vẽ ra một đạo thật dài vết máu mạnh thanh hạ vừa thấy lập tức nhíu mi tự mình cấp liên băng bó miệng vết thương nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải tràn đầy ủy khuất mà đứng ở chính mình trước mặt mạnh thanh hạ thế nhưng cũng có một cái chớp mắt hoàng thần trước mắt liên đã có bảy tuổi có thừa hắn mặt mày giống phụ thân hắn giống nhau anh tuấn chắc tuyệt đặc biệt là cặp mắt kia cùng bạch khởi không có sai biệt gần nhất liên lại trưởng cao rất nhiều Thế nhưng cũng có vài phần đĩnh bạc, bạch khởi khi còn nhỏ, hẳn là cũng là như Liên như vậy đi. Chỉ là Liên cùng phụ thân hắn trung quy vẫn là có rất nhiều bất đồng, Liên so với hắn phụ thân muốn may mắn đến nhiều, giờ phút này ở mạnh thanh hạ trước mặt, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt tùy khuất, này tiêu khí tính tình, chẳng lẽ là tùy chính mình. Mẫu thân, Liên đổ máu, ngại như thế nào không đau lòng đâu. Thấy mạnh thanh hạ rõ ràng nhìn chính mình, nhưng giống như trong lòng tưởng lại không phải hắn. Nho nhỏ liền càng thêm vị khuất. Mạnh thanh hạ phục hồi tinh thần lại, buồn cười mà bế lên liên nghe ngươi sư phó nói, ngươi ngày gần đây dụng công thật sự. Đây là chuyện tốt, khá vậy muốn tuần tự tiệm tiến, cấp tiến không được. Liên phấn nộn cánh tay hoàn mạnh thanh hạ cổ, ôm mạnh thanh hạ không chịu phóng, mẫu thân, liên khẳng định sẽ so phụ thân còn lợi hại, phụ thân có thể làm sự, ta cũng có thể làm. Đây là làm sao vậy? Trước kia lười biếng tiểu hồ ly. Gần nhất như thế nào lại có muốn cùng phụ thân hắn tương đối cốt khí? Liên banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà chiều mạnh thanh hạ làm nũng. Mẫu thân, ta nghe nói, ngài cùng phụ thân vứt bỏ ta, ngài có phải hay không có cái thứ hai tiểu liên? Nói, tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ sờ thanh hạ bụng kia bộ dáng, đáng thương cực kỳ. Mẫu thân, liên hảo đáng thương, ngài đáp ứng liên đi, không cần cùng phụ thân đại nhân ở bên nhau. Liên thực mau liền so phụ thân đại nhân lợi hại. Ngài có liên một người là đủ rồi. Mạnh thanh hạ bị liên như vậy vừa nói, tâm đều phải hóa. Kia cũng không phải là ngươi nói tính. Trầm thấp dễ nghe thanh âm làm người nghe không ra phẫn nộ. Kia cao lớn vĩ nạn thân ảnh chiều này mà đến, cùng với mà đến, là lệnh lẽo rồi lại mang theo cổ ôn nhu quân vương hơi thở. Cái kia anh tuấn nam nhân, làm người đều bị thần phục kính ngưỡng. Duy độc mạnh thanh hạ trong lòng ngực kia nho nhỏ nhân nhi, nghe được hắn thanh âm, thế nhưng nhịn không được đánh cái run. Phu, phu thân đại nhân liên miệng lươi rất là chột dạng, giống như bị bạch khởi đánh vỡ cái gì tiểu mưu kế giống nhau. Bạch khởi nhìn kia vẻ mặt ủy khuất tiểu ra hỏa, thế nhưng bị hắn khí cười. Trách không được ngày gần đây kia tiểu nữ nhân luôn là tránh hắn, con nối roi phồn vinh, há là hắn một người định đoạt, kia cũng đến kia tiểu nữ nhân phối hợp mới được. Hắn thật đúng là sinh cái hảo nhi tử. Bạch khởi rất là đau đầu, liên sinh ra thông minh. Có thể so hắn những cái đó đùa bỡn chính trị đại thần, lại vẫn giảo hoạt thượng vài phần. Tính tình này, rốt cuộc là tùy ai đâu.